anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với à, kênh đọc truyện của láo trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là sứ đồ dục vọng gian xào ở phần trước thì chúng ta đã biết là nhóm người quên và à, thì ta isengard đã, đã đã đã đã gọi là à, thì ta đánh bẫy cái tên sứ đồ dục vọng nhưng mà Hắn đã trốn thoát. Và cũng ở phần trước thì uh, lên uh, gọi là kiểu, uh, gặp được một cái vật phẩm kỳ lạ. Đấy là vật phẩm phong ấn nhưng mà sống. Đấy là chiếc gương Haron Nó có thể uh, trao đổi trực tiếp với người sử dụng nó. Mặc dù nó khó khăn với chủ nhân của nó. Nhưng mà khi mà lên chạm vào thì nó lại uh, hiền lành với lên giống như là uh, người hầu của lên vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Lên xuống lầu tìm Isengard Stanson, hắn hỏi thẳng. Bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây? Isengard tỏ vẻ trịnh trọng nói, để nhóm người Stewart và người nhà chuyển đến nơi ở gần nhau có thể bảo vệ họ dễ hơn, nhưng đây cũng chỉ là biện pháp ngắn hạn. Tôi và cậu, cả Castlana nữa thì vẫn hoạt động như thường, tiếp nhận sự bảo hộ bí mật, hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy được sứ đổ dục vọng. Cậu là tín đồ của thần hơi nước và máy móc phải không? Đúng vậy, Glenn vừa trả lời, vừa vẽ thánh huy tàm giác trước ngực. Cùng lúc hắn lại hơi oán, tương lai sau này chỉ có lúc đi vệ sinh mới lên phía trên xương xám được thôi. Ở quận Hoàng Hậu, trong biệt thự xa hoa của bá Tước Ho, Audrey nhìn chiếc đồng hồ treo tưởng trang nhã, cô nén sự kích động, nôn nóng, chậm rãi ngồi xuống bản trang điểm. Lát nữa, cô sẽ đến nhà giáo viên tâm lý học Iceland để hoàn thành bước quan trọng trong việc trở thành một tân thành viên của hội tâm lý luyện kim. Mà trước đó thì cô nàng cũng muốn tính thời gian sẵn, tiện cho việc cầu khẩn ngay kẻ khờ, đem mời thần hỗ trợ. Hẳn là lúc này mình sẽ thấy được thiên sứ đây, Audrey mong chờ. Cô bình tĩnh lại đan hai tay vào nhau, chống ở trước cầm, rồi nhọ giọng tụng niệm tôn danh cả khờ. Ở số 15 của phố Mint, lên đang đứng ở phòng khách, nhìn cung cảnh tĩnh lặng chung quanh mà trong lòng thổn thức. Đối với hắn thì sứ đổ dục vọng đem lại nguy hiểm, nhưng với nhóm Steelwood thì là thay đổi toàn bộ cuộc sống rồi. Hy vọng chuyện này mau chóng được giải quyết. Nhiều người phi phạm như thế, nhiều vật phong ấn như vậy, chắc chắn phải có thứ gì đó, khắc chế được đường tắt ác ma chứ. Ngẫm ngợi linh tinh, lên đột nhiên nghe thấy âm thanh khẩn cầu hư ảo mà trùng đẹp. Chắc là tiểu thư chính nghĩa rồi. Hắn đã sớm chuẩn bị đi quanh một vòng như không có gì rồi hướng tới nhà vệ sinh vá cửa phòng lại, hắn nhịn không được mà cảm thắn. Cuộc sống của mình cũng bị thay đổi một chút rồi. Trước khi mối đe dọa từ sứ đổ dục vọng được giải trừ, hắn phải hạn chế số lần lên xương xám khi đằng nhận sự bảo hộ âm thầm của trái tim máy móc. Tuần tới, thời điểm của hội ta rốt, phải giảm bớt tiến trình và nội dung, nhưng dù có dồn nén thế nào thì cũng mất tới mười mấy phút lận. À thì, ai quy định là người phi phạm thì không thể bị táo bón cơ chứ? lên lạc quan đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ tiến lên xương sám. sau đó chính nghĩa aucry dựa vào lời chỉ dạy cử hành muốn nghi thức đơn giản để tiến vào trạng thái mộng du nhân tạo lúc lên trông thấy thân ảnh mơ hồ trong ngôi sao đỏ thẫm hắn thực hiện từng thao tác đầu tiên là dùng linh thể bao bọc thẻ bài hắc hoàng đế rồi cầm một người giấy đã được cắt đẹp hơn trước ra rũ một cái như dự đoán thì người giấy tập hợp lực lượng bị quấy đảo từ xương xám đã biến thành một thiên sứ khổng lồ sở hữu 12 đôi cánh đen kịt. Audrey nhìn thấy thiên sứ thần thánh uy nghiêm kia hàng lâm xuống trước mặt, dùng cánh chim bao phủ từng lớp quanh thân cô, liên ngẩn ngơi mất cả nửa ngày. Đây chính là thiên sứ, thiên sứ của ngài cả cờ, hơn nữa còn là đại thiên sứ có 12 đôi cánh, giống y hệt như miêu tả trong điển tịch thần thoại vậy. Đây cũng chính là thiên sứ của hội Tarot chúng ta. Audrey nhìn thân ảnh thiên sứ nhanh chóng nhạt nhòa, Đột nhiên cảm thấy một sự thân thiết Không nói rõ nên lời từ đối phương Cô nàng mừng rỡ kích động Rồi thành kính cảm tạ ngài kẻ khờ Sau đó gọi hầu gái Sắp đặt để chuẩn bị ra ngoài Lên thì cười cười trở lại phòng khách Nhìn lỗ hổng bị đàn bắn trên tường mà trầm ngâm Nên treo tranh sơn dầu Giả tiền lên tre Hay là quét vôi tu bổ một chút đây Ở quận Houston Đài lộ thứ bảy trong nhà của Eastland Audrey ra lệnh cho toàn bộ hầu gái đợi bên ngoài Còn mình thì dắt theo chú chó săn lông vàng sushi tiến vào phòng khách. Trong đó thì đã có hai người đợi sẵn. Một là nhà tâm lý học mà phu nhân mà giới thiệu cho Audrey là Hubert Alucat. <cười> một là người đã triệu tập Hội thảo Nghiên cứu tâm lý hôm nọ Stephen Ampere. Giờ khắc này, dù là đã tới thời gian tiệc tối, nhưng trong căn phòng chỉ có mỗi một ngọn nến thường. Ngọn nến đặt giữa bàn trà, ánh lửa nhẹ nhàng lay động. Xua tàn bóng tối u ám nơi đây Chào hỏi nhau xong Hubert làn da tái xám về ngoài hơi giống như người có huyết thống của đại lục nam Nhìn chú chó Sushi một chút Nhưng không nói gì Audrey cười áy nấy mà nói Có nó ở bên cạnh tôi thấy an toàn hơn Sushi thì dùng ánh mắt vô tội Mà nhìn Hubert Tôi hiểu cảm giác ấy Hubert cười Ngồi vào ghế sofa bên bàn trà Empress và Eastland cũng tìm vị trí ngồi xuống Đến khi mà cả Audrey cũng yên vị, Hilbert mới đốt nến lên, khiến cho ánh sáng tỏ rạng. Ông ta nhìn Audrey qua ngọn nến. Giờ cô hãy thành thật trả lời tôi. Cô thực sự muốn gia nhập hội tâm lý luyện kim sau. Giờ anh nến mờ ảo đôi mắt của ông ta như nhuốm màu vàng rực, đồng tử biến thành một con mắt khác, con người hẹp và dựng đứng lên. Audrey đột nhiên trở nên hoàng hốt nhưng tỉnh táo lại ngay, nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy. Hilbert lại truy vấn, liệu cô có định làm tổn hại tới hội tâm lý luyện kim không? công giọng của ông ta phẳng phất có sự dẫn dắt kỳ dị. Như thế là chỉ cần nghe câu hỏi, cảm thấy người hỏi tỏ vẻ khẳng định đối phương sẽ vô thức đồng ý, tuân theo từ nơi sâu thẳng đáy lòng. Sẽ không đâu. Audrey vô cùng lý trí mà đáp. Sau tham đay long se câu hỏi, đám người Hubert và Eastland cuối cùng cũng thở phào. Hubert cười nói, cô còn điều gì muốn nói không? Audrey do dự một chút do bày ra tư thái thẳng thắn. Tôi đã từng mua phối phương khán giả trong một tụ hội người phi phạm rồi. Tôi... tôi đã là một khán giả. Tụ hội người phi phạm kia gọi là hội Tarot. Audrey tự hào thẩm nghĩ trong lòng. Cô nàng biết mình đang bị một loại năng lực phi phạm nào đó ảnh hưởng đến tâm linh và tinh thần. Chẳng qua là do ngài cả khờ đã cho thiên sứ ban phước lành cho nên nàng mới thần kỳ thoát khỏi trạng thái ấy. Do đó cô nàng quyết định giải thích một vài thứ dùng vài bí mật nhỏ để khiến đối phương choáng váng, giấu giếm đi những thứ quan trọng và đổi lấy sự tín nhậm lớn hơn. Cả dĩ cô nàng làm thế không phải là vì không tin tưởng thiên sứ mà là vì cô cảm thấy nếu mình có thể quan sát đối phương, thì đối phương cũng có thể quan sát mình. Mặc dù cô luôn luôn ẩn mình trong va đoi lay su tin nhiem lon hon va di co nang lam the giả vờ như không phải một người phi phạm biểu hiện bình thường một chút sẽ không bị nghi ngờ nhưng cô vẫn sẵn sàng trở thành thành viên của hội tâm lý luyện kim dù sao đối phương cũng đều là người chuyên nghiệp Mà cô thì chỉ được tính là người mới, mới tiến có bước một chân vào thế giới này. Kinh nghiệm không đủ phong phú, không đủ toàn diện, rất có thể sẽ tự phai bày những vấn đề nhất định từ những điều mà mình còn chưa nhận ra. Nếu đã như vậy thì thà là nhân cơ hội bị đối phương điều khiển này mà thẳng thắn, loại bỏ triệt đẻ đi lo nghĩ trong đám thành viên của hội tâm lý luyện kim. Cô gọi hành vi mà thiên sứ vừa hàng lâm dùng gặp cánh bao phủ lên mình chính là ban phước lành. Nghe thấy câu trả lời của Audrey, cả Ethan và Hamperette đều sửng sốt mất một lúc. Trong nháy mắt bọn họ nghi ngờ thực lực của bản thân. Hubert thì lại nhích mép lên mỉm cười, hoàn toàn không có phản ứng gì khác thường. Ông ta hài lòng gật đầu, giọng nói ôn hòa. Sự thành thật của cô rất đáng được ca ngợi. Cô ban than hubert thi lai nhech mep len mim muốn nói gì nữa? Audrey ra vẻ hoảng hốt rồi lắc đầu. Hết rồi. Hubert suy nghĩ rồi chuyện hỏi. Cô mua được phối phương khán giả, Ở tụ hội người phi phạm nào, từ người nào, cô lấy vật liệu để điều chế ma dược ở đâu? Ori hơi chuyển con người tỏ vẻ nhớ lại. Tụ hội người phi phạm kia nhất định phải giữ bí mật. Tôi không thể thấy hình dạng của người bán phối phương khán giả, nhưng từ cách ăn nói có thể đoán ra anh ta là tín đồ của chúa tẻ báo táp. Nghe tới đây, hưu bớt nhạ gật đầu, có vẻ như nhớ ra điều gì? Ori tiếp tục nói. Vật liệu ma dược khán giả thì phần lớn đều lấy trong kho báu nhà tôi. Ngoài ra thì trao đổi với vài người bạn. Hai phần ma dược khán giả, cô nàng thì thầm bổ sung. Phần lớn đều lấy ở kho báu trong nhà ư. Cả ba người, Hubert, island và Hamperet nhầm lại câu nói, mà nhất thời không thốt nên lời. giàu thật. Vài giây sau, Hubert mới nhìn island và Hamperet gật đầu, ra hiệu là không còn vấn đề gì nữa. Nhận được sự đồng ý, màu vàng trong đồng tử ông ta dần biến mất, con người dài hẹp cũng dần nhạt nhòa đi. Hubert lại khảo tâm đến khiến tránh lửa bập bùng. Trong sự giao thoa sáng tối, Audrey phát hiện ra lực lượng quỷ dị tác động đến mình đã biến mất không còn tâm hơi. Cô nàng rút lại và hoảng hốt, đội sang trạng thái nghi hoặc thiếu kỳ. Không ngờ, cô đã là khán giả rồi. Hubert khẽ cười. Hả? Audrey biểu hiện ra luc luong quy di tac đong đen minh đa bien mat khong quan tam hoi co nang rut lai va hoang hot đoi sang trang thai nghi hoac thieu ky khong ngo co đa la khan gia roi hubert khe cuoi ha audrey bieu hien ra ve kinh ngạc bối rối một cách hợp lý. Biết tình huống nào thì nên có phản ứng gì? Biết nên có loại biểu cảm và ngôn ngữ cử chỉ cơ thể chi tiết ra sao, là kiến thức cơ bản của người đọc tâm. Hubert lại mỉm cười mà nói, cô không phải lo, chúng tôi không phiền đâu, vừa nãy là khảo sát cuối cùng rồi. Chúc mừng cô đã thông qua các vòng khảo sát, hiện giờ cô đã là thành viên chính thức của hội tâm lý luyện kim. Vâng, Audrey hơi dò dự cười nói, cảm giác cứ như mơ vậy. Cô nàng chợt đứng dậy khẽ kéo váy, làm một lễ với đám người Hubert, cười dịu dàng. Hiện giờ chúng ta đã là bạn đồng hành. Đám người Eastland lập tức đứng lên, cúi đầu trước một vị tiểu thư sinh đạp có thân phận cao quý và giàu có đằng lễ phép với bọn họ. Hai bên lại ngồi xuống, bất sắp xếp từ ngữ mà nói, Tiểu thư Audrey, giờ tôi sẽ giải thích tình hình của hội tâm lý luyện kim cho cô. Được, Audrey lại cười, chỉ cần gọi tên tôi là đủ rồi. bước gật nhạ đầu, dựa người về phía sau, đàn hai tay lại mà nói, Ban đầu, hội tâm lý luyện kim chỉ là một hội thảo nghiên cứu của những người giàu đam mê, tin rằng tâm linh có chứa năng lực vô tận và vô số những điều kỳ diệu. Sau này, hội thảo nghiên cứu tìm thấy một bản đồ kho báu dẫn đến một tàn tích, Hémes, Hémes ở trong ngôn ngữ Hemet ư? Audrey hứng thú hỏi lại. Đúng thế, Ngài ấy chính là một trong chuyên gia thần bí học sớm nhất của nhân loại và thứ ngôn ngữ Hémes cổ mà Ngài sáng tạo ra lại thần kỳ cộng hưởng trực tiếp với lực lượng tự nhiên. Ngài hoạt động mạnh nhất vào kỷ thứ hai đen tối. Trước đó thì nhân loại chỉ làm kẻ hầu và nô lệ cho người khổng lồ kiểu bớt tràn ngập sùng kính mà kể lại ông ta nhẹ giọng thở dài những thành viên ban đầu của hội tâm lý luyện kim tìm thấy rất nhiều thứ trong tàn tích đó họ khám phá ra mét chính là chuyên gia thần bí học ở lĩnh vực tâm linh mục tiêu nghiên cứu của ngài chính là rồng khổng lồ thống trị bầu trời trong kỷ thứ hai chính xác mà nói là rồng khổng lồ của tâm linh tư liệu ngài ấy để lại cho thấy đám rồng khổng lồ tâm linh đã tiến rất xa trong lĩnh vực này đạt được thành tựu ngang cấp độ thần linh. Tôi biết dòng ảo tưởng Anjanquit là một vị cổ thần. Ori hơi tự đắc mà thầm nghĩ. Hugh bất chợt thở dài. Những tài liệu nghiên cứu ấy đã đặt nền móng và phương pháp vững chắc cho nghiên cứu của hội tâm lý luyện kim chúng ta. Chúng tôi tin rằng tâm linh ẩn chứa rất nhiều bí mật, mà mỗi một bí mật lại được cất giấu ở nơi thâm sâu, rất khó mà nắm giữ. À, thứ lỗi cho tôi vì đã dùng từ thâm và sâu. Đối với tôi thì từ này là thích hợp nhất. Chỉ một sai lầm nhỏ bé trong việc nghiên cứu những bí mật đó sẽ dẫn tới tổn hại không thể cứu vãn cho bản thân. Audrey, cô phải nhớ rằng những vấn đề trong khía cạnh này nhất định phải được thực hiện thật cẩn thận. Sau khi Audrey gật đầu, ông ta mới nói tiếp. Nếu chúng ta có thể làm sáng tỏ sự huyền bí của tâm linh, thì một mặt chúng ta có thể khai phá sức mạnh tiềm ẩn sâu thẳm trong tâm thức của mỗi người, thực hiện được rất nhiều điều thần kỳ Mặt khác thậm chí là còn có thể nắm giữ tâm linh của người khác. Sau khi đã đạt được trình độ này, phía trước chính là biển tập thể tiềm thức hồi tụ, cũng là nơi mà chúng ta muốn hướng tới nhất. Đương nhiên, mô tả của tập thể tiềm thức thì không đủ chính xác. Tôi thích gọi nó là thế giới tâm linh của tất cả sinh vật hơn. Nó có một chút liên hệ mờ mịt nhưng kỳ diệu với linh giới. Nếu có thể nắm giữ thế giới tâm linh này thì sẽ sở hữu năng lực phi phàm gì? Audrey lộ ra vẻ hiếu kỳ đúng lúc cũng biểu hiện ra vẻ thiếu hiểu biết ở phương diện này. Hiu bất cười nói, hẳn cô đã để ý là có một số hiện tượng kỳ lạ thế giới hiện thực. Khi chúng ta cầu mong một thứ gì đó, nó xuất hiện đúng lúc. Khi chúng ta muốn đi thăm một người bạn, họ lại tự nhiên gõ cửa nhà chúng ta. Và khi chúng ta khát vọng một chuyện gì đó xảy ra, thì nó bắt đầu vào thời điểm chuẩn xác nhất. Có lẽ cô sẽ nói đây chỉ là trùng hợp, nhưng đôi khi có quá nhiều trùng hợp. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng rất nhiều trùng hợp được tạo nên trong vô thức ảnh hưởng vi diệu tới tâm linh khi mà cô đã nắm giữ được thế giới tâm linh cũng chính là vùng biển mà tập thể tiềm thức hội tụ thành cô sẽ nắm giữ được trùng hợp tạo nên những hiện tượng kỳ diệu để hồi âm lại tâm linh của chính cô và nó sẽ xảy ra đúng như ý cô muốn nó... nó thật quá đỗi tuyệt vời Audrey đã nghe qua sự đáng sợ của rồng khổng lồ ác mộng từ chỗ mặt trời nhưng mà chắc chắn sẽ không chi tiết bằng mô tả của Hubert. Hubert khẽ cười. Ở cấp độ của chúng ta, tốt hơn hết là không nên thảo luận vấn đề có trình độ cao thâm như vậy. Nếu không, sẽ rất dễ đánh mất bản thân. Tôi tiếp tục giới thiệu về Hội Tâm lý Liện Kim. Sự kiện khám phá tản tích đã đánh dấu sự thành lập của tổ chức. Thành viên ban than toi tiep tuc gioi thieu ve hoi tam ly luyen kim su kien kham pha tan tich đa đanh dau su thanh lap cua to chuc thanh vien ban đau mong muốn duy trì trạng thái là chỉ đơn thuần thảo luận về học thuật. Nhưng rồi họ lại luôn cần tới sự trợ giúp khi đụng tới một vấn đề nào đó. Tương tự, họ cũng thiếu thốn vật phẩm và nguyên vật liệu để nghiên cứu. Cho nên, tâm lý luyện Kim dần hình thành các điều lệ và chuyển đổi thành một tổ chức bí ẩn chân chính. Tuy nhiên, so với những tổ chức bí ẩn khác thì kết cấu và quan hệ của chúng tôi lại khá lỏng lẻo. Đây chính là điều mà tôi thích, Audrey bọc bạch. vất giải thích xong một vài điều lệ và quy định chính, cuối cùng tổng kết lại. Khi cô đạt tới cấp độ cao hơn, cô sẽ gặp được những thành viên khác. Giờ tôi sẽ đưa cho cô ma dược ở danh sách 8, người đọc tâm. Quả nhiên là họ đã chuẩn bị sẵn cả ma dược người đọc tâm. Audrey vừa may mắn lại vừa tự hào. Nhìn bình ma dược tỏa ránh sáng mê hoặc, cô hơi chút do dự rồi nói. Tôi muốn ăn nó sau khi về nhà, có được không? Cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng chúng ta, còn muốn xác nhận thêm. Hubert giải thích được suy nghĩ của Audrey, mỉm cười đáp. Được. Với biểu hiện của cô... Uống ma dược người đọc tâm vào chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì. Aubrey nở nụ cười cảm ơn rồi hỏi. Các người có thể cho tôi phối phương ma dược bác sĩ tâm lý trước có được không? Tôi muốn sưu tập vật liệu từ sớm để không phải lãng phí thời gian chờ đợi. <cười> người khác gia nhập bộ hội tâm lý luyện kim ngoài lý do muốn có phối phương ra, chẳng phải còn vì muốn vật liệu phi phạm gia nhap vao hoi tam ly ứng từ nội bộ sau. Nào có ai không hề để ý, mong muốn tự mình thu thập vật liệu trước cơ chứ? Hubert, Hempiret và Eastland nhìn người thiếu nữ đang nói bằng tông giọng bình thản mà nhất thời đều cạn lời giàu. Sau vài giây, Hubert mới miễn cưỡng cười nói tôi sẽ lấy nó giúp cô. Bình thường mà nói thì muốn thì phải cần có công trạng mà điểm công trạng sẽ được phân phối qua nhiệm vụ. Người cống hiến cho nghiên cứu mới nhận được tư liệu và vật phẩm mới. Tốt thôi, tôi sẽ cố gắng hết sức Orrie nhẹ nhàng nói. Sau khi rời khỏi nhà Eastland cô nàng một mực im lặng không nói gì cho tới khi bước vào phòng mình đuổi nhóm hậu gái Annie đi cô nàng mới nghiêng đầu nhìn chú chó lông vàng Susie cười nói Susie có được ma dược cho Mi rồi đây tiếc là thằn lằn cầu vòng mà Alfred tìm cho tâm mà lại không cần dùng đến nữa thôi thì đành bán lấy tiền vậy Audrey thở dài trong lòng Susie nhìn cái bình ma dược người độc tâm mà vẫy đuôi vun vút trên cỏ nó có đeo một chiếc kính, chiếc kính mắt viền vàng Orvi làm vậy vì cảm thấy thích thú Ở quận Houston, trong nhà của Isengard Stanson, Glenn đáp ứng lời mời đến dùng bữa sáng kèm bữa trưa. Ngoài hán ra thì còn có kát nữa. Cắn một miếng khoai tây mềm xốp, Glenn liền ca ngợi. Ngài Stanson, tai nấu nướng của ông thật là xuất sắc. Isengard với tóc mai điểm bạc cười nói, đây là đặc sản của Randberg, mà đối với người phi phạm của giáo hội thần hới nước và máy móc, thì đặc điểm chung là đa tải đa nghệ. Danh sách 6 của nó được gọi là nhà bác học, Ma dược đối ứng với nó khiến cho người ăn rất dễ mất khống chế nên giờ tôi vẫn chưa tự tin ăn vào thì sẽ thăng cấp thành công. Nhà bác học Cái danh sách này chỉ nghe tên thôi đó thấy mạnh dữ. Danh sách 7 của đường tắt độc giả thì được gọi là người nắm giữ trí thức hoặc là thám tử một chức nghiệp cho phép nắm giữ kiến thức và năng lực suy luận. Nhiều nhất nó cũng bổ sung kỹ thuật chiến đấu và khả năng sử dụng máy móc khá ổn nhưng đến danh sách 6 dường như biến đổi có hơi đột ngột nhất là năng lực phi phạm trong lĩnh vực chiến đấu Tạm gia trước khi tiến tới danh sách cao mỗi một đường tắt phi phạm đều có một cái tiếp điểm nhưng nó lại không cố định là danh sách mấy ví dụ như là tiếp điểm của đường tắt thầy bói là danh sách bảy ảo thuật ra Lên nhấp một ngụm cà phê nóng không có nhiều chuyện tìm hiểu bí mật danh sách của người khác mà chuyển thành cười nói Ngài Stanson hình như ông có vẻ rất thoải mái hoàn toàn không có nóng lỏng hay lo nghĩ gì Isengard chưa có trả lời trực tiếp mà đặt rĩa xuống, cầm tẩu thuốc lên làm một hơi, hỏi ngược lại. Cậu không ngại chứ? Thực ra thì tôi khá là để ý, nhưng sương mù và ô nhiễm ở Bách Lung nghiêm trọng hơn thế này, ông cố hút thêm vài chục tẩu cũng chẳng thể tệ hơn được. Nên lắc đầu mỉm cười. Nó giúp cho ông nghĩ thông suy nghĩ à? Chính xác hơn là một thói quen. Sau bữa sáng mỗi ngày tôi đều quen làm vậy. Isengard chuẩn bị tẩu thuốc lại hít một hơi thật sâu. Nhìn làn khói bay ra, ông ta thở dài. Lo sợ, sốt ruột, chẳng giúp tôi đối mặt với uy hiếp được. Nếu đã vậy thì tại sao không buông lỏng một chút? Có thế thì trí não nó mới hoạt động tốt hơn. Trợ lý của tôi thì lúc nào cũng dễ lo lắng, nên lần này mới gặp phải tài nạn thảm khốc. hay Isengard nhìn Castlana mà tiếp tục. Hơn nữa đối thủ của chúng ta chính là sứ đổ dục vọng, bộc lộ cảm xúc quá mãnh liệt, đặc biệt bị cấm. Vừa nói, ông ta vừa cười. Quan trọng nhất chính là hiện giờ cũng không phải chúng ta không có biện pháp khóa chặt sứ đồ dục vọng. Có biện pháp gì sau Kastwana đặt miếng thịt sông khói cuối cùng xuống, nghiêm túc hỏi. Isengard hút tẩu thuốc rồi cười diễu Khi thảo luận chủ đề này, tôi thích ngồi ghế bành hơn. Tiêu dự cảm về nguy hiểm, đám ác ma lại không hề am hiểu về xem bói hay dự báo. Vì vậy, nếu như sứ đồ dục vọng, muốn tìm kiếm một mục tiêu trả thù rõ ràng, hắn cần phải chủ động điều tra tình hình, thu thập thông tin. Nếu không thì làm sao hắn có thể biết được nhóm thám tử tư nào đã đóng góp công lao to lớn trong vụ giết người liên hoàn cho được. Làm sao hắn có thể khóa chặt chính xác các cô các cậu với tôi. Trong quá trình đó, chắc chắn hắn đã tiếp xúc với rất nhiều người. Dù có Nguy Trang cũng sẽ để lại dấu viết nhất định. Kết hợp với hình ảnh mơ hồ mà trái tim máy móc cung cấp, nó vet nhat hình thành đầu mối. Tương tự, nếu như hắn muốn tấn công tôi thì hắn phải tìm ra nơi tôi sống chứ. Chỗ tôi ra vào, lịch làm việc, quy luận nghỉ ngơi. Hắn cũng phải biết người phi phàm chính phủ bảo vệ tôi có mạnh hay là không. Điều này yêu cầu một khoảng thời gian quan sát và tìm hiểu rất dài. Với những người khác cũng là như thế. Nghĩa là phải tiếp xúc với người nào đó ở một địa điểm cố định nào đó. <cười> Mà một khi đã trao đổi thì sẽ tồn tại manh mối thôi. Tôi rất thích câu trầm ngôn. Phàm là nơi đi qua tất để lại dấu vết. Tôi biết câu này nha là của Rousseau đã nói. Lên lộ ra nụ cười. Thật hắn hơi thổn thức, bởi vì đây là lần thứ hai hắn nghe thấy câu nói ấy ở cái thế giới này. Lần đầu là khi hắn còn là tin gần. Katlana với vẻ mặt hơi rủ xuống, thở dài. Không hổ là một thám tử lừng danh, tôi chưa từng nghĩ đến những chuyện này. Năng lực quan sát và tư duy của ông thật khiến người khác phải kính nể. Isengard mỉm cười đáp lại, mỗi người sẽ có một thế mạnh ở lĩnh vực của mình. Nếu như thần về đánh nhau tay đôi, tôi sẽ luôn bị cô đánh bại. Trên thì hẳn đã nghĩ tới những gì mà tôi vừa nói. Cậu ta cũng có năng lực quan sát và suy luận xuất sắc và là một thám tử tài ba. À, thực ra thời điểm khi nãy ông nói, tôi nghe thấy cũng chả hiểu con mẹ gì, chỉ cảm thấy hơi xấu hổ thôi. Lên chen ra một nụ cười vô số tội. Không đâu, ông mới xứng với vị trí thám tử lừng danh đại tài, tôi thì còn kém xa. Cậu quà là một người trẻ tuổi khiêm tốn, Isengard khi gắt thở dài, ông ta lại tươi cười chuyển lời. Tiếp theo, Chúng ta sẽ bắt tay từ phương diện này. Các cô cậu nhất định phải vận dụng tài nguyên và con đường tin tức mà bản thân hết mức có thể. Từ hội ta rốt ra thì một phần ba nguồn tài nguyên và con đường tin tức của tôi đều bắt nguồn từ ông đó, quý ngải thân mến. Lên miễn cưỡng cười đáp, được rồi. Ngoài tụ hội người phi phạm của quý ngải con mắt trí tuệ, hắn chỉ có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ Maric, tiểu thư Sharon, con ma cà rồng em White và cha xứ Olowski. Có trái tim máy móc âm thầm bảo vệ, đành phải bỏ trừ tiểu thư Sharon và Maric ra. Mình có thể đến gặp rồng một lần. Hiện giờ anh ta đã là một nửa tín đồ của mẫu thần đại địa rồi, được giáo chủ Olowski tra trở, cho nên chắc sẽ không đụng phải nguy hiểm, hay là bị thanh trừ bởi người phi phạm chính quy đầu chức. Clint lập tức quyết định phương hướng. Castana trầm mặc mấy giây rồi đáp, không thành vấn đề. Clint phết bơ lên miếng bánh mì nướng còn lại, không nhanh không chậm. Nhài nuốt rồi mới mở miệng hỏi Ngài Stanson hình như trước kia ông đã từng đề cập tới việc kích hoạt một món vật phong ấn nào đó liệu nó có giúp chúng ta đối phó được với sứ đổ dục vọng không? Đúng thế lần trước bị con chó ác ma kia theo đuổi và vây hãm tác dụng của nó đóng vai trò cực kỳ trọng yếu Isengard thản nhiên đáp má số của nó là một 1042 1042 vật phong ấn cấp một ư độ nguy hiểm rất cao có thể sử dụng hữu hạn thôi, dù chỉ trong giáo khu bách lùng thì cũng chỉ có đến một đến hai món. Nháy mắt trong đầu lên liền lóe lên mô tả tương ứng. Hắn liền hứng thú hỏi: nó là vật phẩm kiểu gì vậy? Có năng lực và ảnh hưởng trái chiều thế nào? Isengard cười nói: đó là bí mật của giáo hội nữ thần đêm tối. Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết nguyên bản nó không nằm ở bách lùng mà do vụ án giết người liên hoàn cho nên mới bị khẩn cấp đưa tới đây. Nghe nói thì đó là một bộ giáp toàn thân có màu bạc. Mặt trước nhốm vết máu màu đỏ sậm, nó đã từng khiến cả một thành phố nhỏ bị phá hủy và khiến hơn một trăm ngàn người bị giết chết. Bộ giáp nguyền rùa ư, lên dùng phương thức mệnh danh mà hỏi ngược lại. Khi phun ra một ngụm khói, nghiêm túc lắc đầu. <cười> có lẽ không phải là nguyền rùa, có người gọi nó là bộ giáp điên cuồng, bộ giáp khát máu. Giáo hội tôi đã từng đoán rằng có khả năng vết máu dính trên đó đến từ một vị thần từ niên đại cổ. Lúc mới phát hiện ra, nó chẳng xuất hiện bất cứ điểm dị thường nào, chỉ trông như một món đồ cỏ bị người ta mua bán, sưu tầm. Nhưng rồi thời gian trôi qua, những người tiếp xúc với nó lần lượt tử vong, trạng thái kỳ chết cực kỳ khủng khiếp, gần như là bị phanh thay. Về sau, lấy nó làm tâm điểm, cái chết bắt đầu khuếch tán khắp chung quanh. Chẳng cần phải tiếp xúc, cứ như thế cả một thành phố nhỏ bị hủy diệt. chuyện này phát sinh vào đầu kỷ thứ năm, người trích trách nhiệm hậu quả là kẻ gác đêm. Công hộ là người phi phạm của giáo hội thần trí thức và trí tuệ hiểu biết rất rõ về lịch sử và các sự kiện phi phạm. lên thẩm khen ngợi. Kaslana lại lo lắng hỏi liệu nó có mang lại nguy hiểm gì cho chúng ta không? Giáo hội nữ thần đêm tối chắc chắn đã tìm ra biện pháp phong ấn nó nhưng với chúng ta mà nói nếu có thể không tiếp xúc thì cố gắng đừng có lại gần. Isengard nửa chấn an, nửa nhắc nhở. Sau bữa sáng thì Klin cùng ông ta tiến vào phòng khách đã từng là địa điểm chiến đấu còn Kastlana thì vào nhà vệ sinh nhìn theo bóng lưng của cô ta Glenn suy tư nói hình như cô ta là người phi phàm đường tắt trọng tài quả nhiên quan sát của cậu rất xuất trúng Ysengat ngồi xuống ghế bành Glenn vừa đi về phía ghế sofa đơn vừa nghi hoặc nói con đường tắt này bị hoàng gia, quân đội và những quý tộc cổ đại quản chế nghiêm ngặt vật liệu và phối phương rất hiếm khi xuất hiện ở bên ngoài Kastlana lại có bối cảnh như vậy sau Isengard mỉm cười, quá rõ ràng. Nhưng mà đã đến nước này rồi, cô ta vẫn không chủ động đề cập đến điều gì tương tự, chứng tỏ là có nguyên nhân nào đó không tiện nói. Ánh mắt ông ta nhuộm đầy ý cười nhìn lên ý ở ngoài lời như muốn nói không phải là cậu cũng thế sao. lên cười khan rồi ngồi xuống. Lát sau, Kastlana và phòng khách tiếp tục thảo luận về chuyện xứ đổ dục vọng với Glenn và Isengard. Vừa nói sắc mặt của cô u ám hẳn mà thở dài. Đây là sự kiện nguy hiểm nhất mà tôi từng bị cuốn vào. Tôi không biết mình có thể sống sót đến bao lâu. Nếu, nếu tôi bị sứ đổ dục vọng giết chết, tôi hy vọng trên bia mộ của mình sẽ được khắc dòng chữ. Cô ấy có một người mẹ vĩ đại. Tiếng của Kastlana nhỏ dần, tính cách cứng rắn, khó gần bấy lâu, bỗng dần trở nên mềm mại Khi thì tràn ngập đồng cảm mà gật đầu. Đây cũng là lần mà tôi đụng độ kẻ địch nguy hiểm nhất, ông ta chợt cười. Nếu như tôi chết vì chuyện này mà cô cậu còn sống thì hai người có nguyện ý giúp tôi đưa di vật đến Grandburg, đến Thánh Điện trí thức hay không? Đừng có điên cuồng, lập flag như vậy nữa lên hơi hé miệng không biết làm sao để ngăn hai vị thám tử trước mắt lại. Không thành vấn đề nhưng tôi hy vọng ngày này sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến. Hắn cật lực xua tàn những ý nghĩ đó đi Isengard nhìn hắn, tò mò hỏi Sherlock, cậu thì sao? Nếu bị sứ đổ dục vọng, giết chết Cậu có tâm nguyện gì muốn người khác hoàn thành giúp không? Hỏi sinh tôi. Lên thở dài mà nói. Tôi hy vọng mình sẽ được an táng tại một nơi có phong cảnh tươi đẹp. Tốt nhất là thi thể còn nguyên vẹn, được vẩy nước thánh và hoa tươi. Ý nghĩa cốt lói trong câu nói của hắn chính là bố mày không muốn bị hỏa táng. Ba người đều im lặng một hồi mãi cho đến khi bên ngoài chuyên tới chúng tiếng chuông cửa kêu vang. Người tới chính là vì chấp sự y suất mai cho đen khi ben ngoai truyền toi chung tieng chuong cua keu vang nguoi toi chinh la vi chap su y suat của trái tim máy móc Tóc của ông ta cứng rắn chen ra khỏi vành mũ, khiến cho khuôn mặt nam tính có rãnh sâu và góc cạnh, đem lại một loại cảm giác lộn xộn. Lần này thì ông ta không cầm theo chiếc gương bạc quỷ dị gọi là Haron kia, không biết là nó đã bị nhát vào đâu. Nếu có cơ hội thì mình không ngại dùng chiếc gương đó, nhìn xem người hầu trung thành và khiêm tốn sẽ phản ứng kiểu gì đây. Lên thản nhiên nghĩ. Y e không có bước vào, chỉ đứng ở trước cửa nhìn ba vị thám tử, nói bằng giọng điệu trầm thấp nhưng tốc độ nhanh đã có đầu mối, về sứ đổ dục vọng rồi. Ở quận Tây, số 6 của phố Edward, Isidt Berkna, ẩn trước mũ chóp, chỉ vào cánh cửa của tòa nhà phía sau đài phun nước, nhìn lên Kastlana và Isengard và nói, Chúng tôi đã truy ngược lại tới những tin tức điều tra được và con đường thông tin, kết hợp mô tả đường nét khuôn mặt, cùng với hỗ trợ từ gương thần, sơ bộ đã khóa chặt một nghi phạm. Thời điểm nó đến gương thần, Ngài hơi bị chững lại đó. Không biết là ngài đã phải đổi cái giá gì để lấy được đáp án đây. Bên chợt phát giác ra ngữ khí của Isard hơi có vấn đề. Không hiểu sao lại thấy đồng cảm với ông ta. Chính là chủ nhân của tòa nhà này sau. Gastwana gần như đã xác định hỏi ngược lại. Isangat thì nhìn quanh một phòng như đang suy nghĩ mà nói. Ngài chọn cách thông báo trực tiếp cho chúng tôi là vì đã tìm thấy bằng chứng khác à? Đúng vậy. Bức chân dung của tòa nhà này có thể chứng minh phần nào? À... Hắn chưa từng chụp ảnh, y đáp thẳng, hơn nữa trước kia người dân chung quanh đã từng gặp một con chó to màu đen rất nhiều lần. Vậy thì là đủ để chứng minh, mục tiêu chính là xứ sứ đồ dục vọng rồi. Nói đến đây, gắt bật cười, "Xin lỗi, là chúng tôi quá sốt ruột, khiến ngài còn chưa có cơ hội giới thiệu kẻ bị tình nghi." Y-sớt vòng qua sot ruot khien ngai con chua co co hoi gioi thieu ke bi tinh nghi y vong qua be phun nước đi thẳng tới cửa chính của tòa nhà, nói rất nhanh, "Chủ nhân của tòa nhà này được gọi là Jason Patrick." Là một cổ đông của ngân hàng nhỏ Theo mô tả của hàng xóm thì hắn là một người đàn ông trung niên Khá rạng rỡ nhiệt tình, lạc quan Mãi không kết hôn Nhưng chắc là có vài cô tình nhân So với giai tầng giàu có của mình Thì số lượng người hầu hắn thuê lại thiếu hụt nghiêm trọng Mỗi lần cử hành yến tiệc hay vũ hội tối Thì đều phải Người tới hội Hỗ trợ người hầu gia đình của thành phố Thuê lên một nhóm người hầu tạm thời Mà để giải thích cho chuyện này Thì hắn nói rằng giấc ngủ của mình có vấn đề quá nhiều người hầu sẽ phá vỡ sự yên tĩnh cần thiết của hắn. Ngài cũng thấy là hắn có rất nhiều bí mật cần giấu giếm, cho nên mới không dám thuê quá nhiều người hầu. Isengard nửa đùa nửa thật mà nói. Lên, kẻ cũng không thuê đến một nửa người hầu, hơi trột dạ. Cũng có thể đơn giản là tình hình tài chính của hắn không tốt như người khác tưởng. Đúng, đây cũng là một nhân tố không thể loại trừ. Isengard bước lên bậc thang, tiến vào cửa chính. Khi thì nhìn lên một chút rồi chợt nói. Anh không thuê người hầu, chỉ cho chủ thuê, sai hầu gái tạm thời đến quét dọn nhà cửa một tuần hai lần, chính là vì muốn che giấu bí mật, bản thân là người phi phạm sau. Trong tất cả những bí mật của tôi thì đây là cái nhỏ nhất, nên cố tình cười khổ đáp, đúng vậy. Trong khi nói chuyện thì Y-sớt thỏ tay đẩy cửa chính, một mùi hôi thối từ trong bay ra. Mùi rữa dữa, Y-shen gác trong chớp mat mắt phán đoán. Y gọi một thành viên của tiểu đội trái tim máy móc ra. kha -shan có phát hiện ra điều gì không? Vị người phi phạm tên là Karsan kia đeo một chiếc kính áp trỏng dày biểu lộ ra vẻ mặt phức tạp. Chúng tôi tìm thấy rất nhiều thi thẻ. Ở trong lớp xi măng dưới tầng hầm, trong vách tường dày, ở dưới vườn hoa tươi, chỗ nào cũng giấu thi thẻ cả. Cái sớm nhất tìm ra có khả năng là từ hơn chục năm trước, còn cái muộn nhất thì chính là những người hầu còn sống vài ngày trước. Họ chỉ còn lại xương, vài người thì hơi giữa nát một chút. Chấp sự, nơi này giống như một cái nhỏ lò sát sinh nhân loại vậy. Trong lúc anh ta nói thì những thành viên của trái tim máy móc đang tỉ mỉ lựa chọn những vị cảnh sát ở sau lưng đem từng bộ thi thể ra. Trong số đó có vài thi thể đã hoàn toàn bị tách rời. Lưỡi, ngón tay, túi dạ dày, mắt, mọi thứ trộn lẫn với nhau. Vài thi thể thì chỉ còn lại xương trắng. tham ra, qua chuyện này sẽ có rất nhiều vụ án mất tích được phá giải. Isengard bóp mũi thở dài nhận xét Lên nhìn thấy một đoạn ruột rơi thỏng xuống đất, liền thở hắt ra, quay đầu dò xét những khu vực khác trong nhà. Thành viên trái tim máy móc Karsen thì thảo. Jason trả tiền lương rất hậu hĩnh, cũng thường ngày nghỉ dài, cho nên người hầu những ngôi nhà chung quanh rất hâm mộ. Đầu bếp của Jason còn hứa với con hắn rằng sẽ về nhà cuối tuần này đưa đứa nhỏ đi xem biểu diễn siếc. Đúng là ác ma, khốn kiếp. Karsana hơi bối rối. Nhìn quanh một vòng, Lên đè nén cảm xúc trịnh trọng hỏi tại sao nội thất trong nhà lại đơn giản thô sơ thế này <cười> là một chủ ngân hàng cho dù không lớn thì dây sân hẳn cũng phải có đồ vắt quý giá tranh vẽ đắt tiền đồng hồ treo tưởng xa xỉ các thành phẩm chế ra từ lụa tơ tằm tại sao ở đây lại chẳng có gì cả ờ riêng đổ vỗ trong nhà thì cũng có thể đay lai chang co gi ca o rieng đo tốt casson nhìn chấp sự y sớt một chút thấy được là sự đồng ý cho nên mới lên tiếng. Có thể thấy rõ là Jason đã chuẩn bị kế hoạch trả thu này từ rất lâu. Hắn đã bán tất cả những thứ có giá trị nhưng không nổi bật trong nhà đi, thậm chí còn chấp nhận cho ngân hàng bà vát thu mua sản nghiệp của mình. Sau khi giết sạch người hầu, hắn ra tốc rút tiền mặt bán tranh sơn dầu và những món đồ khác đi. Hắn có thể hiểu rõ mình là chắc chắn sẽ bị lần ra, cho nên không mải may ôm hy vọng hảo huyền. Trước khi hành động, Mọi thứ hắn để lại chỉ có nhà, nội thất và thân phận, còn phần lớn tiền mặt, kim loại quý giá và trang sức thì không biết đã bị di chuyển đi đâu. Ngà Karsen miêu tả xong, lên chợt hình dung ra một vài từ, bình tĩnh, lý trí nhưng điên cuồng. Một con ác mà đích thực, Isengard đánh giá, trật suy luận tiếp, đầu óc quán rất tỉnh táo, làm việc rõ ràng nhưng lại có xu hướng điên cuồng, mạnh liệt theo kiểu tinh ly tri nhung đien cuong mot con ac ma đich thuc isengard đanh gia chot mạo hiểm rất phù hợp với đặc điểm biểu hiện ra hai lần ra tay trước. Thế nên, chúng ta phải đề phòng hắn làm liều sau. E.C.A. lên nhạy cảm nắm bắt được trọng điểm trong câu từ của vị thám tử lừng danh kia. Phải, Isengard nghiêm túc gật đầu. Sau đó thì mấy vị thám tử lục soát trong nhà và tìm ra một số bằng chứng cho thấy Jason Patrick có vấn đề. Họ cũng thấy bức chân dung treo ở phòng khách. Đó là một người đàn ông trung niên với xương gỏ má cao, đôi mắt xanh biển hơi xám. Ngũ quan tầm thường, tóc trải gọn gàng về phía sau, không hề có đường nét gì đặc biệt. Đúng lúc này thì Ysut tiến đến, nói với Glenn và những người khác. Chúng tôi tìm thấy một vài vật phẩm trong mật thất, xác nhận Jason Patrick này đã thử triệu hồi một ác ma còn mạnh mẽ hơn, nhưng vì lý do nào đó mà anh đã thất bại, nhưng vật phẩm ấy đã xác thực danh tính của hắn. Hắn là một thành viên của gia tộc ác ma, đa that bai nhung vat pham ay đa xac thuc danh tinh cua là Beria, nên tên thật của hắn hẳn là Jason Beria chứ không phải là Patrick. Gia tộc Beria-u, tên không ngạc nhiên mà gật đầu. Vào kỷ thứ tư cổ xưa, các phe phái nhân loại sùng bái ác ma đã tạo thành một cái liên minh lỏng lẻo gọi là bái huyết giáo. Nội bộ của tổ chức này phân hóa rất nghiêm trọng. Ba gia tộc ác ma lớn nhất là Nort, André và Beria tạo thành thế chân vạc. Tổ tiên của chúng đều từng nhận được món quà từ vực sâu và chúng đều tôn thờ một tà thần gọi là mặt tối vũ trụ. Chúng tin rằng thần là chúa tẻ vực thẳm, là kẻ hủy diệt thế giới, kẻ nhất định sẽ ăn mòn và làm mục ruỗng toàn bộ vũ trụ rộng lớn trong thế giới hiện thực. Isengard giới thiệu vài câu với người phi phạm tự do như Glenn và caslana Isos thì lại bổ sung. Nếu như một tổ chức bị phân hóa nghiêm trọng mà vẫn không bị chia rẽ, thì dung hợp và thống nhất chính là xu hướng. Rất nhiều tình huống và tin đổn cho thấy ít nhất từ một ngàn năm trước thì gia tộc Andre và Beria đã dần suy yếu, và chục năm gần đây phải bị phụ thuộc vào gia tộc nóc Ờ, biểu tượng của gia tộc Beria là ký hiệu triều tượng hình ngôi sao năm cánh kết hợp với một cặp sừng dê. Dù có thế nào thì gia tộc Beria vẫn là một gia tộc vô cùng cổ xưa với cội nguồn sâu xa, không có hiểu tại sao Jason lại nuôi được một con chó ác ma. Hay Đây cũng chỉ là một nguyên nhân, một lý do khác lắn mở ngân hàng tuy không lớn, Ở kỳ thứ hai, cổ thần ứng đối với mặt tối vũ trụ chính là quỷ vương Phabuti. Liệu hai bên có liên hệ gì không đây? lên thở dài một hơi, trong lòng tràn ngập tò mò. Sau khi lập đi lập lại điều tra, ba vị thám tử và thành viên của trái tim máy móc chỉ có thể xác nhận Jason Patrick chính là sứ đổ dục vọng, nhưng lại không có cách nào tìm ra vị trí hiện tại của đối phương. lên dùng cớ tìm người hỗ trợ lấy đi chiếc khăn tay mà Jason đã từng sử dụng. Trong quá trình triệu hồi ác ma, tìm cơ hội dùng nó để xem bói trên màn xương sám. Sau cùng, Jason đã xử lý ổn thỏa mọi đồ vật mà y thường xuyên tiếp xúc. Sau một khoảng thời gian ngắn, Ysert tới tìm họ, biểu cảm nghiêm trọng nói, Kẻ gác đêm muốn đem món vật phong ấn kia tới đây, chúng ta phải rời đi trước thôi. Được. Ysert Gat và caslana đồng thanh đáp. Về phần clean thì trong lòng đã sớm tán thành cả hai tay hai chân. Sau khi rời khỏi căn biệt thự to lớn của Jason, lên quay đầu lại nhìn một cái biểu cảm dần nghiêm trọng. Hắn lên tiếng cảm theo sự nguy hoặc. Tôi nghĩ có một vấn đề nào đó. Vấn đề nào? Karslana vội vàng truy vấn. tên cân nhắc mà đáp. Hắn đã bán cả ngân hàng, bán sản nghiệp, bán tất cả những món đồ giá trị cao trước rồi. Chứng tỏ là Jason đã chuẩn bị cho việc vứt bỏ thân phận, cũng như cuộc sống hiện tại bất cứ lúc nào. Nếu như động cơ của hắn chỉ đơn giản là trả thù cho con chó ác ma, thì chắc chắn hắn sẽ không hành động như thế này. Nhờ hắn có tình cảm sâu sắc với con chó đó thì sao? Sherlock, có thể anh không nghĩ vậy, nhưng mà tôi đã thấy rất nhiều người coi thú nuôi như người thân của gia đình, suốt ngày ôm chó mà ngủ. Kasslana không đồng tình. Isengard Stanson bên cạnh thì lại trịnh trọng phản bác. Không, Sherlock nói rất đúng. Kasslana, cô có biết tên gọi cổ của danh sách 8 trong đường tắt ác ma là gì không? Kasslana boc lộ ra biểu cảm đong chiêu Dường như cô ta đã nghe qua nhưng nhất thởi không thể nhớ lại. Đúng lúc này thì Glenn trầm giọng xuống mà tiếp lời. Đó là kẻ máu lạnh. Kẻ máu lạnh. Kastlana lầm nhầm cụm từ này chợt nhận ra tại sao hai vị thám tử tài ba là Muriati và Stanson lại muốn nói như vậy. thấy phản ứng của cô ta Glenn chỉ vào một hướng khác. Chúng ta chia nhau ra hành động dùng con đường riêng của bản thân mình. Sau khi nghe Isengard và Kastlana đồng ý Hắn vội vàng rời đi, nhưng mà cũng chưa định tới phía nam cầu lớn để tìm em liên quan ngay. Hắn muốn đến đồn cảnh sát hy sắc trước để lấy lại 50 bảng tiền bảo lãnh. Hắn đã được chứng minh là mình không có vấn đề gì. Cả gat Stanson và người phi phạm của chính phủ cũng đều đã cung cấp bằng chứng rồi mà. Tiền không thể bỏ phí như vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.